Lời chào thân thương nhất, em xin Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh góc truyện tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập số ba của bộ truyện của tác giả Hạn Long. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Nào nào, cả nhà mình ngồi vào bàn đi. Tiếng bà hạnh dục mọi người ngồi vào bàn ăn. Bà kéo tay cô Hà ngồi xuống bên cạnh mình, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe chú Phúc kể về cháu nhiều mà hôm nay mới được gặp mặt. Thực sự là hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, bác đừng khách sáo quá ạ. Công cháu rất là nhỏ, phần lớn là sự quyết tâm của hai em đó ạ. Thằng Hoàng với con bé Tuệ Lâm sắp tới, sẽ đi thi đại học. Mọi thứ lại nhờ vào cháu nhé, vất vả với gia đình bác thêm một thời gian nữa nha. Dạ, việc gì làm được cháu sẽ là dốc hết sức ạ Bà Hạnh mỉm cười hài lòng khi mà nghe câu trả lời của cô giáo Hà Bà chủ động gắp thức ăn vào bát của cô Nào, ăn món này đi cháu, đặc sản của nhà hàng đấy Vâng ạ, cháu cảm ơn ạ Cháu mời bác Bữa ăn vui vẻ cũng kết thúc Minh Khánh chở bố mẹ về trước Gia đình thầy Phúc đi đón cô Hà Nên là giờ cũng sẽ đảm nhận trọng trách này Nhưng ra tới chỗ để xe thì Hoàng lên tiếng Chú Thím và các em về trước để cháu chở cô Hà cho ạ Thầy Phúc chưa kịp trả lời Hoàng thì cô Hà nói với cả thầy trước Em tự bắt xe về được ạ Ngược đường chứ cứ quay xe lại thì phiền lắm ạ Không được Em không đi cùng Hoàng thì thầy sẽ chở em về Chứ con gái đi taxi tầm giờ cũng không an toàn Em còn nhỏ đâu nữa thầy Vẫn là để Hoàng nó chở em về hoặc là lên xe của thầy đi Lúc đi là vì thầy Phúc cùng gia đình đến sớm đón cô Nên là cô Hà không từ chối được Giờ về thì lại để thầy chở thì ngược đường phiền lắm Đắn đo vài giây thì cô nói Thế để Hoàng chở em về cũng được ạ Ừ, thế hai cô trò đi cẩn thận đó Dạ Hoàng nghe chú mình dặn dò thì cười nhăn nhở đáp Chú yên tâm Cháu sẽ chở học trò của chú về đến tận nhà mà không mất một cọng tóc nào. Học trò của thầy nhưng là cô giáo của cháu đấy. À vâng, cháu biết rồi ạ. Cô Hà chào gia đình thầy Phúc và đợi xe của thầy đi khoát rồi thì mới nói với Hoàng. Em cũng rảnh quá nhỉ. Nhà có bốn người không đi chung với cả bố mẹ và hai anh trai lại bày đặt đi xe riêng. Em thích được tự do. Vậy từ trước tới nay em bị gò bó à? Trông dáng vẻ của em, ai nói là em bị gò bó chứ? Cô lên xe đi, em có chuyện muốn kể cho cô nghe. Chuyện gì thì nói đi, xong thì tôi bắt taxi về. Chứ tôi sợ cái xe của em lắm. Hôm nay không vội, em sẽ là đi chậm thôi. Nhưng Hoàng không cần biết vế rau của chữ nhưng kia là gì, mà dắt xe lại gần, dựng chân trống xuống, rồi kéo tay cô giáo. Cô bám vào em, rồi lên đi. Tôi... em không có ý gì cả nên cô đừng có ngại. Ai bảo... ai bảo với em là tôi ngại, chỉ là tôi sợ. Lần này lại không để cho cô Hà nói hết câu. Hoàng lại bá đạo ôm cô nhấc nhẹ một cái lên xe. Vẻ mặt của Hoàng bình thản như là chưa hề có chuyện gì mà còn nói lời trêu chọc cô giáo của mình nữa. Đấy, cô lên rồi đó, sợ gì chứ? Tôi sợ ngã nhưng mà tôi cũng đâu có khiến cho em làm thế hả? Muộn rồi mà cô lề mề mất thời gian, nên em làm cho nhanh. Đúng đã Cô bám chặt vào em đi, không lỡ gió thổi bay mất cô, em không có biết đâu mà tìm đâu. Tập trung mà đi đi, người chứ có phải là cỏ cây đâu mà bay được. Bé nhỏ như cô, gió thổi lại chả bay. <cười> Dừng ngay cái điệu cười châm chọc đó đi nhé, vừa nãy có chuyện gì thì nói đi. Về đến gần nhà cô thì em nói, ra vẻ bí mật nữa hả? Hoàng không trả lời mà chỉ mỉm cười Suốt đoạn đường hai cô trò nói mấy chuyện linh tinh Cho thấy khi đến cổng nhà cô giáo Thì câu chuyện dừng lại Cô Hà nghĩ chắc là Hoàng Chỉ nói cho vui thôi Chứ không có gì quan trọng bí mật đâu Nên là khi đưa lại mũ bảo hiểm cho Hoàng Thì cô nhắc nhở Đi đường cẩn thận nhé Cô Hà Sao vậy? Em có món quà muốn tặng cho cô Quà Hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu nhỉ? Đây là tấm lòng của em không phải cần phải đúng dịp gì đặc biệt. Lời nói liền đi với hành động, Hoàng lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ nhỏ đưa cho cô giáo. Em tặng cô, tấm lòng thì cũng phải có lý do nào chứ nhỉ? Hoàng cứ đưa ra trước mặt khiến cho cô Hà đành phải cầm lại, nhưng mà khi mở ra thì đó là một chiếc vòng cổ rất giá trị. Dù nhà cô không giàu có nhưng mà con mắt nhìn đồ cũng không tệ, nếu đây là một chiếc vòng bình thường thì cô sẽ nhận ngay. Còn chiếc vòng này giá trị nó lại lớn quá Cảm ơn tấm lòng của em Nhưng mà món quà này đắt giá quá Tôi không thể nhận Không đắt Em đang là học sinh Chưa đi làm nên đừng có phung phí tiền của bố mẹ Nếu hôm nay em tặng tôi Dù là chiếc vòng nhựa Hay là một chiếc kẹp tóc Một quyển sổ Thì tôi sẽ không ngần ngại mà nhận ngay Không phải tiền của bố mẹ em Dù không phải là tiền của bố mẹ em thì món quà này tôi cũng xin được từ chối. Cô... Cô Hà nhận ra biểu cảm thất vọng của Hoàng, nhưng mà cô không thể làm khác được nên lựa lời khuyên nhủ. Hoàng, tôi nhận tấm lòng của em. Còn món quà này em mang về đi. Nếu em nói ra lý do em kiếm tiền thì cô nhận món quà này được chứ. Vấn đề không hẳn là ở lý do đó. Cô không tin em. Không phải. Vậy là gì? Đừng làm khó tôi. Em hiểu lời tôi nói mà. Em không hiểu. Em nhắc lại là em không lấy tiền của bố mẹ. Đó là tiền chân chính em kiếm được. Hoàng. Hoàng rồ ga phóng xe đi thẳng mà không nghe cô Hà gọi mình. Nếu là trước đây mỗi lần tức giận ai thì Hoàng sẽ bỏ đi bụi. Nhưng bây giờ Hoàng đã thay đổi. Dù giận hờn thì cậu vẫn là chọn đi về nhà. Lên phòng Hoàng để lại hộp quà vào ngăn tù. Rồi nằm dài ra giường Điện thoại cũng không xem như là mọi hôm Sách cũng không đọc Cứ nằm như vậy phải tới nửa tiếng trôi qua Thì có tiếng tin nhắn của điện thoại Có điều giờ này Hoàng cũng chẳng buồn xem luôn Thế nhưng mà qua một lúc sau Lại tiếp một tin nữa đến Lần này Hoàng cầm máy lên để mà kiểm tra Nhìn thấy tin từ cô Hà gửi tới Thì vội vàng ngồi bật dậy Rồi mở ra đọc Tin nhắn đầu tiên cô Hà hỏi Em giận tôi đấy à? Tin thứ hai, tôi thích một chiếc bút như này, em có thể tặng thôi không? Tin nhắn thứ hai kèm theo một hình ảnh về mẫu của chiếc bút máy đơn giản, đúng là bản chất của cô Hà, và cũng đúng như Hoàng nhận định về cô khi trước. Hoàng mỉm cười rồi soạn một tin gửi đi. Trong khả năng của em, cảm ơn em. Ngày mai cô có bận không? Tôi rảnh buổi chiều, vậy mai em gặp cô được chứ? Nói lý do em kiếm tiền đi, rồi tôi trả lời câu hỏi của em. Cô bảo em không được ra điều kiện, nhưng là cô lại vi phạm điều này. Cô không gương mẫu. Nếu khó trả lời quá, thì thôi vậy. Hoàng tính giữ bí mật đến khi mà đỗ đại học sẽ nói cho cô Hà, nhưng mà xem ra không đợi được tới lúc đó rồi. Anh bạn của em có mở một công ty về công nghệ. Em có được cơ hội làm quen từ năm học lớp 10. Em thích những thứ liên quan đến máy móc, thiết kế. Nên là khi đang học lớp 11, ngoài giờ lên lớp, em có giúp anh ấy về vấn đề lập trình và phát triển phần mềm, ứng dụng. Hóa ra mấy năm trước lười học là vì muốn kiếm tiền sớm đấy hả? À, không hẳn. Vậy thì vì sao? Nói cho tôi biết được chứ. Thực sự không muốn chia sẻ chuyện cũ với ai, nhưng mà người hỏi là cô Hà, nên Hoàng đã kể hết. Sau vài giây lắng xuống, Hoàng nhắn một tin dài gửi đi. Nhân Nam cấp 1 em không phải là một học sinh hư mà năm nào cũng đạt thành tích con ngoan trò giỏi. Anh Khánh cũng xuất sắc hơn thế nữa và em có một chị gái bằng tuổi cô cũng vậy, chỉ tiếc là chị ấy giờ không còn nữa. Thành thật chia buồn cùng gia đình em. Cảm ơn cô. Ngày đó nếu không vì những áp lực do bố mẹ em gây ra thì có lẽ chị gái em cũng không bổng bột mà tự kết liễu đời mình khi mới 14 tuổi. Trách bố mẹ em 10 phần.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 Không đáng có thì bất cứ hành động lời nói sau cùng nào cũng là giọt nước tràn ly khiến cho chị ấy không thể nào chống đỡ nổi. Và kết quả là để lại nỗi đau thương không thể diễn tả thành lời. Ngày nay cha mẹ luôn đem sự ích kỷ của bản thân mà đưa ra làm thước đo, thành tích để mà nở mặt với đời mà không cần biết con cái mình có đủ sức để mà thực hiện được hay không. Vấn đề tiêu cực này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.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 mỗi chúng ta đều phải tự cố gắng và đồng cảm chia sẻ với nhau. Chúng ta cũng đừng vội trách bố mẹ và xã hội. Mà hãy thử là người tiên phong và chủ động trước, biết đâu sẽ không còn những chuyện đáng buồn mà xảy ra. Hoàng Chuyện đã qua lâu rồi. Tôi tin chị gái em cũng không còn u uất như ngày ấy nữa. Chắc chắn bạn ấy sẽ không mong em đi vào vết xe đổ đó, nên hãy là người tiên phong thực sự có được không? Vậy chiều mai cô gặp em, ngoài việc cô nhận món quà là cây bút thì cô chịu nhận chiếc vòng cổ kia nữa, thì em hứa sẽ là người như cô muốn. Tôi đang rất thật tâm và nghiêm túc, khuyên và động viên em đấy. Em cũng rất nghiêm túc đề nghị cô đồng ý với nguyện vọng của em. Cô Hải chỉ biết thở dài khi mà đọc những dòng tin nhắn bá đạo của học sinh lớn tuổi này. Thực sự là muốn làm khó cô mà, suy nghĩ một hồi cô mới hồi đáp lại. Chiều mai tôi đồng ý gặp em để nhận món quà là cây bút, còn món quà đắt tiền kia em vẫn nên giữ lại. Vậy hẹn gặp cô chiều mai. Ừ. Cô Hà thấy Hoàng nghe lời như vậy thì thở nhẹ, cô mỉm cười hài lòng, dẫu sao cũng biết ý tứ mà không làm khó cô nữa. Có điều nụ cười của cô còn chưa được kéo dài bao lâu thì tin nhắn của Hoàng lại gửi đến. Em sẽ cất món quà giá trị này vào một chỗ và cũng cất luôn kế hoạch làm người tiên phong của em. Chúc cô ngủ ngon. Đọc cái tin xong mà cô Hà muốn nổi cáo, đúng là học sinh ngang ngược, bướng bỉnh. Nhắn như này còn chúc cô giáo là ngủ ngon nữa, bực quá rồi đấy. Cô Hà tức mình không nhắn lại nữa, qua cả tiếng sau cũng là không thèm nhắn lại và im luôn cho tới chiều hôm sau. Hoàng cũng thản nhiên và thực hiện đúng như đã hẹn với cô Hà. buổi chiều Hoàng chạy xe tới nhà cô, mang theo món quà nhỏ cùng với tấm lòng của một học sinh gương mẫu. Chiếc bút mà Hoàng mua có hơi đặc biệt so với những chiếc bút khác và chữ ở trên thân bút là tự Hoàng khắc lên. Hoàng chưa từng làm điều này bao giờ, nhưng khi khắc từng nét ở trên đó lại rất khéo léo. Đường nét như là rồng bay phượng búa, hai chữ Ngọc Hà uốn lượn hài hòa trên thân bút với màu sắc bắt mắt. Cô Hà cầm chiếc bút nhìn đi nhìn lại gật gù. Ánh mắt đậm nét cười lan rộng như là mặt trời lúc ban mai, giọng nói xen lẫn cảm xúc vui mừng hướng cậu học trò của mình. Cảm ơn em về món quà, tôi rất thích. Chỉ là món quà nhỏ thôi mà. Đôi khi món quà ý nghĩa mới là giá trị nhất. Với món quà này em hy vọng cô sẽ cứu vớt được nhiều tài năng như em nữa. Không có ai mà nói trước lời chúc như vậy đâu. Thế em mới là người đặc biệt đúng không? Đặc biệt với gia đình em thì đúng rồi. Em muốn mình là đặc biệt của một người. Bạn gái em à? Vâng. Ờ, thực ra tình yêu đến lúc nào, mình cũng không lường trước được. Nhưng mà hy vọng em sẽ chế ngự được tình cảm, cảm xúc của mình để mà hoàn thành kỳ thi đại học đã nhé. Nếu cô đồng ý với em một điều kiện. Thực sự là hết nói nổi với cậu học trò lớn xác này. Quay đi quay lại là ra điều kiện. Ánh mắt không hài lòng của cô Hà nhìn thẳng vào Hoàng. Có phải là tôi đang dễ dãi với em quá không nhỉ? Cô không phải là dễ dãi, mà là cô luôn nhường nhịn học sinh. Cậu không phải khéo miệng như vậy đâu. Tôi nói vậy là muốn tốt cho cậu đấy. Cô lại dùng từ lạnh nhạt với em rồi. Nói đi, điều kiện là gì? Cô nhận món quà hôm qua nhé. Em lỡ mua rồi, không thể cho ai. Vì chỉ có cô mới hợp. Ờ, cái cậu này, sao cứ như trẻ con nói mãi một vấn đề thế nhỉ? Em muốn tặng cho cô thật mà, cô nhận cho em vui có được không? Cất cái bản mặt kia đi, tôi không dễ gì mà mắc mưu cậu đâu. Cô cứ coi như đây chỉ là chiếc vòng bình thường là được. Vậy hứa với tôi chịu học hành chăm chỉ là người tiên phong phá vỡ những tiêu cực ở trong giới học sinh hiện nay hay là niềm tự hào của chị gái đã khuất của mình và là một học sinh đặc biệt của tôi? Em hứa. Câu nói này như một phần thưởng lớn đối với Hoàng và đoạn cuối còn khiến cho anh xúc động nữa. Động lực là đây chứ đâu. Nhưng mà lời hứa của anh vừa mới ra khỏi miệng thì có chút ngưng động khi mà nghe tiếp câu nói của cô giáo Hà. Tôi sẽ nhận món quà đó, nhưng là khi em báo kết quả đỗ đại học cho tôi được chứ. Cô cô lại ra điều kiện tiếp sao? Vừa mới đây cô còn khiến cho em xúc động đấy. Tóm lại là em có đồng ý hay không? Thế em lại phải mang về à? Tạm thời cất giữ hộ tôi. Nhà tôi không có két để mà cất đồ trang sức Sợ trộm vào lấy mắt Cô đúng là Cô Hà phỉ cười với cái vẻ hậm hực Có chút hài hước của Hoàng Phải nói là đến giờ này Cô Hà vẫn là chưa thực sự dám tin Là Hoàng thay đổi nhanh đến như vậy Công sức của cô là không phủ nhận Nhưng mà chủ yếu vẫn là Ở bản thân Hoàng Cảm ơn ông trời Cảm ơn tất cả sự tác động đúng lúc Đã giúp đỡ để cho cô có thể khiến cho cậu học sinh cá biệt này trở nên đặc biệt để xoa dịu đi vẻ hậm hực trẻ con kia, cô Hà hỏi Hoàng tiếp, đi ăn kem không? Em có phải là trẻ con đâu mà đi ăn thứ đó. Vậy giận dỗi trẻ con làm cái gì? Em mà làm ra cái hành động đó ư, thì đang đó không đi là mất quyền lợi nha. Em muốn đổi sang quyền lợi khác, có thể em chọn đi xem phim. Vậy đi thôi. Nói đi xong mới nhớ ra cái xe khủng của Hoàng Nhưng mà giờ cũng chả còn sự lựa chọn nào khác. Cô Hà khóa cổng rồi, nhắc Hoàng giữ xe cho chắc, để mà cô trẻo lên chứ nhất quyết không để cho Hoàng bế mình như hôm qua. Mặc cho Hoàng tùm tìm cười hành động của mình, cô Hà cũng không thèm để ý. Mà chỉ đến khi ngồi yên vị rồi, cô mới lên tiếng. Đừng có mà cười tôi kiểu đó. Em có cười cô đâu? Tôi lại không biết là em đang nghĩ gì. Cô đoán xem. Không muốn nói, đi nhanh đi. <cười> mà cô thích xem phim gì? Tôi không khó khăn như ai kia Cô lại nói ý em có đúng không? Thế em nhận mình là người khó à? Cô không cần đưa em vào chồng đâu Mà đối với cô, em luôn luôn tự nguyện Tự nhiên cô Hà im bặt Không biết nói gì nữa Cô nhận ra là Hoàng ngày càng nói lời ý tứ với mình thì phải Không thể nào đâu Chắc là không phải vậy Có lẽ là Hoàng chỉ nói lời chiêu chọc thôi Cô Hà Sao vậy? Tự nhiên cô lại không nói gì thế. À, tôi đang mãi nhìn ở bên đường. mà em nói tiếp đi. Cô nói thể loại phim cô thích xem đi. Phim gì cũng được. Tôi không kén chọn. Xem để mà xả stress thôi mà. Đến dạp chiếu phim Hoàng chọn một bộ phim tình cảm. Lấy vé xong thì mua đồ ăn vạt sau đó thì cả hai di chuyển vào trong phòng chờ. Hôm nay không phải là đi học nên là hai cô trò thoải mái hơn rất nhiều. Em có hay đi xem phim không? À, lâu lắm rồi, em mới đi lại đâu ạ. À? à, còn cô thì sao? Thời sinh viên thì cũng thi thoảng, còn từ ngày ra trường thì hôm nay là buổi đầu tiên. Khi còn là sinh viên, cô thích ai chưa? Câu hỏi này có tương tự với câu hỏi lần trước, em hỏi tôi không nhỉ? Về nghĩa thì có thể là giống, nhưng mà thời điểm là khác nhau. Ờ, cũng có chút mến mến, không biết là có được coi là thích hay không. Mến ở mức độ nào cơ? Không biết, chỉ làm mến người ta hơn bình thường một chút. Cô thích mẫu người như thế nào? Đơn giản thôi, không cần giàu có, chỉ cần biết quan tâm, đồng cảm và đặc biệt là đồng cam cộng khổ với tôi là được rồi. Tuổi tăng cô cũng không để ý chứ. Nếu đã là duyên thì để ý làm gì? Vậy em... Tiếng chuông điện thoại của cô Hà đột nhiên lại vang lên, làm giãn đoạn lời nói của Hoàng. Nhìn số điện thoại của người gọi đến, cô Hà đưa tay ra hiệu, đợi, rồi đi thẳng ra ngoài, vì trong này không tiện nói chuyện. Hoàng nhìn theo chỉ biết thở dài, cho đến khi mà cô Hà quay vào, thì vừa lúc lại đến giờ chiếu phim. Cứ thế đã bỏ lỡ lời quan trọng định nói, mà cô Hà lúc này cũng quên bén đi, mất câu chuyện đang nói dở dàng lúc trước giữa hai người mà vô tư hỏi Hoàng. Xem giới thiệu diễn viên trẻ đẹp nhỉ? Cô thích diễn viên nào nhất ở trong số kia? Không có thích ai đặc biệt, chỉ là thấy họ trẻ đẹp thì khen vậy thôi. Cô không có sở thích gì khác biệt ư? Không. thấy cô Hà tập trung xem phim mà không có ý định nói chuyện nữa, thì Hoàng cũng ngồi yên, lặng lặng mà lắng nghe. Bộ phim có nội dung khá là hay với tựa đề Thời Thanh Xuân của chúng ta. Tự nhiên xem đến gần kết thúc, Minh Hoàng lại đặt ra câu hỏi. Liệu thời thanh xuân của mình có người con gái này không nhỉ? Hoàng Hoàng này À, vâng Làm gì mà ngẩn người ra vậy? À, không có gì Hết phim rồi, về thôi em Hoàng vội đứng dậy nhường đường cho cô giáo Hà đi trước Rồi anh đi theo sau Ra tới ngoài cô Hà lại hỏi Đi xem phim mà mặt cứ nghẹt ra như thế hả? Hay là phim không hay? Khá là hay mà cô Thế sao tôi nhìn em cứ như kiểu là bị ép xe máy nhỉ? À đâu có, giờ còn sớm, đi chơi nữa không hả cô? Đi tiếp ấy hả? Vâng, đi cho hết buổi chiều nay, dù gì mới thi tốt nghiệp xong, em cũng cần phải thư giãn thêm. Được rồi, tôi đáp ứng nguyện vọng của em, hết buổi chiều nay thôi nhé. Cô ngày càng đáng yêu. Này này, em ăn nói kiểu gì thế? Thì em đang khen cô mà. ăn nói linh tinh. Minh Hoàng nhăn nhở cười cho tới khi đến chỗ lấy xe thì cậu ghé tay cô giáo rồi nói nhỏ. Thực sự cô rất đáng yêu. Cô Hà bị câu nói ý tư bóng gió của Hoàng làm cho mặt đỏ lên. Tự nhiên cô cảm thấy rất xấu hổ, không dám nhìn trực tiếp cậu học sinh của mình mà chỉ lặng lẽ trèo lên cái yên xe cao ngắt kia, cũng không lên tiếng mắng mỏ Hoàng như khi nãy. Cả đoạn đường di chuyển đến địa điểm khác không ai nói thêm gì cả. Mà phải đến khi dừng trước một quán cà phê nhỏ thì Hoàng mới lên tiếng. Mình vào đây được không cô? Hôm nay tôi theo nguyện vọng của em mà. Ở đây đồ uống rất ngon, cô thử đi. Được. Chọn chỗ ngồi ưng ý, Hoàng đưa thực đơn đồ uống cho cô hả? Cô chọn đi. Em quen rồi thì lựa giúp tôi. Cô thích uống gì? Không có sở thích đặc biệt đâu, nên em cứ tùy ý, chọn một loại giúp tôi là được. Cô đúng là khác người thật đấy. Khác ở chỗ là quá đơn giản, nhạt nhẽo có phải không? Hoàng chưa trả lời câu hỏi này ngay, mà đọc tên hai loại đồ uống mình đã chọn cho bạn nhân viên trước. Khi mà nhân viên rời khỏi thì Hoàng mới quay qua chiêu chọc cô giáo của mình. Đơn giản thì không nhưng mà có chút lạnh nhạt thật. Ồ, tôi thích sự thẳng thắn, nhận định của em đó. Nếu cô nhạt số một thì không có ai đứng số hai đâu. <cười> nè, nói một lần được rồi, em không cần nhấn mạnh quá đâu. Tôi biết mình vẫn nhạt mà. Vậy cô phải học thêm để mình đậm đà lên chứ? Em cứ làm như là món ăn, nấu nhạt có thể thêm mắm muối đó. Thì đúng là như vậy mà. Nói chuyện như em mà cũng nói. Em thấy đúng. Con người hay môi trường đều có thể thay đổi. Được rồi, tôi nhạt thì bỏ qua đi. Tôi không muốn là chủ đề phân tích, nói chuyện học hành của em đi. Minh Hoàng thấy cô giáo muốn chuyển chủ đề thì dở thói ngang ngược hơn nữa. Hôm nay là ngày em xả trét mà cô lại nói chuyện học hành thì buồn thật. Tôi có bắt em học gì đâu, chỉ là muốn hỏi dự định sắp tới như nào thôi mà. Em nghĩ là không nên, chuyện đó sẽ nói vào buổi khác thì hợp hơn. Ờ, buổi nay đi chơi thì mình chỉ nói chuyện vui thôi, lắm lý lẽ. Em học của cô đó, này này, tôi không có thế đâu nhé. Hai cô trò câu qua câu lại Cuối cùng vẫn là cô Hà nhường nhịn Hoàng Mà không nhường cũng phải nhường Vì cậu học sinh này nhất định là không nói về việc học Mà cứ nhan nhở Lâu lâu Hoàng lại trêu chọc cô giáo của mình Khiến cho cô chỉ biết cười trừ Chứ không thể trách mắng hay là tỏ ra giận dỗi Càng ngày Hoàng càng bớt cái vẻ kiêu ngạo Phách lối của mình Nhất là trước cô giáo tên Hà này Hai cô trò nói chuyện một hồi Cũng đã đến giờ phải về Cô đứng lên dục Hoàng, thì Hoàng lại ngỏ ý mời cô. Cô có thể đi ăn tối cùng em có được không? Không được, đi cả buổi rồi, nên về thôi. Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Không được, mà tiện đây cô nhắc nhở em luôn. Em muốn thi vào trường Bách Khoa, thì sau khi nghỉ ngơi một tuần, sẽ là đến nhà cô ôn tiếp. Em nhắc cả Tuệ Lâm giúp cô luôn. Hoàng nhận thấy thái độ cương quyết của cô giáo thì không năn nỉ nữa, nhưng mà lại muốn chuyển lịch học sớm hơn. Ngày mai em đến được không? Chưa được, tôi còn sắp xếp việc ở trên trường nữa, nhanh nhất cũng phải 5 hôm nữa. Vậy 5 hôm nữa em biết làm gì? Sao vậy? Tôi cho nghỉ thêm một tuần để nghỉ ngơi trước khi mà vào lại trận chiến, lại không muốn à? Em nghỉ ngơi mấy năm rồi, giờ không cần nữa. Em khiến cho tôi ngạc nhiên đấy, nhưng mà dù sao đó cũng là tinh thần đáng được tuyên dương. Sao các bạn khác cô luôn ưu ái, mà em thì cô khát khe vậy nhỉ? Em xem lại mình đi, rồi hãng trách tôi. Về thôi. Minh Hoàng có cảm giác là cô giáo đang cười mình, nên phản ứng. Cô cười thế là có ý gì? Tôi muốn cười cũng phải có ý à? Nhưng mà nụ cười này đến không đúng lúc. Thế khi nào thì mới đúng lúc hả cậu học sinh lắm chiêu này? Cô còn cười nữa là em phóng nhanh đấy. Vẻo. À, em muốn tôi bay ra khỏi xe thật đấy à? Cô không bám chặt tay thì mà kệ cô. Em có đi từ từ thôi không? Công an mà bắt thì vừa bị phạt mà lại vừa xấu hổ đấy. Thế bám chặt vào thì em đi từ từ. Cô Hà sợ Hoàng phóng bạt mạng nữa thì khiếp lắm nên là khi này cô vội vàng làm theo lời nhắc nhở của Hoàng như một cái máy mà không để ý tới nội dung của câu nói đó. Mãi sau khi thấy Hoàng im lặng rồi, tốc độ cũng đi từ từ lắm rồi thì cô Hà mới nhận ra hành động phi lý của mình. Nhìn bàn tay bám chặt eo của Hoàng một cách thụ động, khiến mặt cô nóng ran. Cô nhanh chóng bỏ tay ra, trong lòng gào thét, cảm thán, tự trách tại sao cô lại có thể ngốc nghếch đến như thế cơ chứ. Giác quan thứ sáu, mách bảo Hoàng, hình như là cô giáo đã nhận ra vấn đề. Đáng lẽ ra anh nên làm gì đó cho hợp lý thì Hoàng lại có ý trêu chảo cô thêm. Ơ, cô không bám vào, lại định để bay ra khỏi xe đấy à? Cậu mà nói nữa. Tôi cho cậu biết tay đấy. Ôi, cô bắt đầu đánh đá từ bao giờ đã hả? Có im đi không? Lừa được tôi thì vui lắm hả? Cô thông minh thế, em lừa sao được? Cô cứ đỡ oan cho người tốt không à? Cậu được lắm. Cô định ghim em từ bây giờ sao? Tôi không ghim cậu, nhưng mà sẽ lưu tâm đến vấn đề chơi sỏ này. Như thế có nghĩa là cô sẽ luôn nhớ đến em đấy. Mà em lại là đàn ông, như vậy có nên không hả cô nhỉ? Đừng có màu mồm mép, tôi sinh trước cậu tới ba năm đó. Cô chỉ hơn em là được nhìn mặt trời mọc trước tôi mà, còn... còn gì? Cô muốn biết vế sau còn gì, thì tối nay inbox cho em, em sẵn sàng giải đáp cho. Cậu đúng là tự tin thái quá. <cười> Cuối cùng cũng về tới nhà, cô Hà thở phào. Đã bảo bao lần là không muốn đi xe của cái tên nhóc này rồi mà, nhưng mà lần nào cũng rơi vào hoàn cảnh không thể dừng. Cô phát tay bảo Hoàng về cho sớm, rồi cô mở cổng đi vào nhà, thì Hoàng lại nói với theo. Em về đợi cô inbox đây nhé. Về ngay. Còn nói linh tinh nữa, thì nghỉ học luôn đi. Ồ, cô không sợ thất hứa với bố mẹ em sao? Anh trai em và thầy Phúc à? Về. <cười> cô nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. 9 giờ không nhắn tin cho em, thì em nhắn tin cho cô đấy. Cô Hà lần này không thèm trả lời cậu học sinh già lắm chiêu kia nữa. Mà đi thẳng vào trong nhà, cơ mà vừa mới đặt cái túi xuống bàn, thì thấy tin nhắn tinh tinh, gửi đến liên tục. Cô ngồi xuống ghế nghỉ một lát, tiện tay bỏ điện thoại ra xem, thì thấy Hoàng gửi đến liên tiếp năm cái hình mặt cười đủ kiểu. Vừa tức lại vừa buồn cười, cô Hà mới nhắn lại một cái mặt giận gửi đi rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm. Hoàng về tới nhà bỏ điện thoại ra xem, thế cô giáo gửi mỗi một cái mặt giận thì tùm tìm, nhưng mà lúc này Hoàng không nhắn lại. Mà tính đẻ đến lúc gần đi ngủ Thì nhắn nói chuyện với cô sao Tắm rửa thay đồ xuống nhà ăn tối Bữa nay thấy anh trai lại về muộn Thì Hoàng chủ động hỏi thăm Sao mấy nay hôm nào Em cũng thấy anh về muộn thế Công việc nhiều mà Không chia cho người khác làm Cứ ôm khư khư vào để làm gì Có những việc không có thể chia được Cứ làm như này ai chịu lấy anh Sao lo cho tôi ế à Chưa rảnh Ông nhân thấy hai con trai nói chuyện thân thiết hơn trước thì vẻ mặt tươi cười, ông cũng xen vào câu chuyện vui của cả hai. Bố Thế Hoàng nó nói đúng đấy, bớt bớt công việc mà kiếm vợ đi con. Con mới 28 mà bố. Thì có dần đi, cưới là vừa. Bố mẹ muốn con lấy vợ thật rồi à? Ừ, muốn cô cháu lắm rồi đấy. Con quen ai cũng được, cô đúng không ạ? Bố không quan trọng gia cảnh, miễn sao là cư ngoan ngoãn là được. Con cảm ơn bố. Sao? Bạn gái làm nghề gì? Giáo viên ạ. Câu trả lời của Minh Khánh khiến cho ông Nhân rất hài lòng, nhưng mà đối với Hoàng thì lại trột dạ. Có điều Hoàng chưa kịp hỏi, thì nghe tiếng mẹ mình hét lên ở phía sau. Mẹ không đồng ý. Cả ba bố con cùng quay lại thì đã thấy bà Hạnh đứng đó từ bao giờ và vẻ mặt của bà không hài lòng chút nào. Thế thay đổi của vợ như vậy thì ông Nhân là the thái độ cua tiếng phản bác lại câu nói của bà Hạnh đầu tiên. Nó lấy vợ chứ bà lấy đâu, mà không với chả có. Tôi là mẹ nó, tôi có quyền ngăn cản nếu mà không hợp lý. Bà là mẹ nó nhưng bà chỉ có quyền được tham gia ý kiến, chứ không có quyền được ép buộc nó theo ý của mình. Ông... Tôi nhắc lại cho bà nhớ. Từ nay chuyện của con cái tôi cấm bà không được áp đặt hay là bắt bẻ. Chúng nó đều lớn cả rồi, sẽ tự biết phân định tốt xấu, đủ trưởng thành để mà quyết định tương lai của mình, bà có hiểu chưa? Tôi chỉ muốn tốt cho con trai là sai sao? Nhà chúng ta là gia cảnh tốt. Con trai học hành giỏi giang, nghề nghiệp mấy ai sánh kịp, thì con dâu cũng phải là con nhà Trâm Anh Thế Việt mới xứng đáng với nó. Tôi... tôi không đồng ý cho con lấy cô giáo nhà nghèo đâu. Ồ, cái bà này. Con bà giỏi giang, thì con nhà người ta cũng học tài mới thi được đại học. Chỉ là ngành nghề khác nhau. Còn gia cảnh thì đừng nên đánh đồng vào. Tôi không đồng ý quan điểm của bà đâu. Mặc kệ ông... Tôi nhất định kiếm con dâu giỏi giang, dâu có, cho thằng Minh Khánh. Bà hay thật. Bà kiếm mà nó không yêu, thì bắt ép nó cưới à? Tôi không đồng ý. Đó là việc của ông. Còn về việc của con trai tôi, tôi tự lo. Nhất định thằng Khánh phải lấy được cô vợ môn đăng hộ đối, thì mới xứng với nó. Bà... Minh Khánh thấy mẹ làm um lên. Bố anh phân tích phải trái như thế, mà bà cũng không muốn hiểu. Cứ thích làm theo ý của mình. Anh không phải là kẻ nhu nhược Nhưng mà nếu nói thêm lúc này Thì chỉ như đổ dầu vào lửa Anh cũng ra hiệu cho bố dừng lại Khi mà mẹ đang nóng này Có gì từ từ bàn sao cũng được Thế nhưng mà Hoàng lại ngược lại Với tính cách mềm nắn rắn buông của Minh Khánh Mặc dù đang còn nhiều ngờ vực Vì câu nói giới thiệu bạn gái của anh trai Cũng là cô giáo Nhưng mà lúc này Hoàng tạm bỏ qua một bên Mà xử lý vấn đề chính Đối với mẹ Vì từ trước bố và anh Khánh luôn nhường nhịn quá nhiều Thêm vào đó là bà xuất thân từ gia đình giàu có Mang tính cách quyền quý Nên bà chỉ áp đặt người khác Muốn làm người khác phải tuân theo ý của mình Trải qua chuyện của chị gái anh gần đó năm tưởng là bà đã thay đổi ít nhiều Nhưng mà xem ra vẫn còn tư tưởng bám rễ Hoàng không nhìn được thái độ vô lý của mẹ Nên là nói thẳng với bà ngay trong bữa cơm Nếu mẹ cứ như này Thì mẹ chỉ có thể sống một mình thôi Câu nói này không chỉ là bà Hạnh bất ngờ Tới sốc Mà ngay cả ông Nhân và Khánh Cũng phải nhìn lại Bà Hạnh bị con trai út nói cho đến khi uất nghẹn Lại càng khóc um lên Vậy để tôi chết quách đi cho xong Cái nhà này ai cũng ghét tôi Tôi làm việc gì cũng là vì chồng vì con Nhưng mà đổi lại thì lại bị chỉ trích Ghét bỏ thì tôi thiết sống làm cái gì Một mình chị Nguyệt Chưa đủ hài lòng cho mẹ hay sao Con... Hoàng. Tiếng ông Nhân và Khánh vội khuyên can Hoàng, nhưng mà anh vẫn nói lên quan điểm của chính mình. Mẹ mới là người ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của người khác. Những cái mà mẹ nói, làm vì chồng vì con, thực ra là đang cướp đi sự tự do của mọi người, khiến cho mọi người luôn sống trong cảm giác chán nản và áp lực. Vẫn câu nói cũ, nếu mẹ thích áp đặt, thì mẹ chọn sống một mình đi. Còn... con dám hỗn với mẹ, thế hả con? Mặc cho bà Hạnh ôm ngực nhăn nhó, mặc cho anh trai khuyên can, bố ngăn cản thì Hoàng vẫn tiếp tục. Anh Khánh tính khí hài hòa nhiều cái còn nhường nhịn mẹ, nhưng mà con thì khác, con không thể nhường nhịn cái sai của mẹ được. Cút, cút ra khỏi nhà tao ngay, cái thằng bất hiếu. Mẹ đã mất đứa con gái, nhưng mà mẹ vẫn không chịu sửa bỏ cái tinh khí của mình. Mẹ muốn mất đứa con trai của mình tiếp không? Ý hỏi cuối như một đòn chí mạng giáng xuống đầu bà Hạnh, khiến cho bà ngất lịm tại chỗ. Ông Nhân và Minh Khánh cuống cuồng đưa bà vào viện. Hoàng cũng nhanh chóng lấy xe đi theo, nhưng mà anh không có vẻ hối hận gì hết. Cả ba bố con đứng ở ngoài hành lang chờ đợi. Ông Nhân nhìn con trai út, rồi lại thở dài, không biết nên nói gì vào lúc này. Vợ thì cố chấp, con cũng ngang bướng, không ai chịu nhường ai. Biết rằng Hoàng nói lý lẽ đúng. Nhưng mà chuyện buồn đã qua rồi, đừng nhắc lại, khiến cho mọi người đau lòng thêm. Đã thấy thằng con bồi thêm một câu cuối, khiến cho bà Hạnh tăng sông luôn. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, huống hồ, còn có ông đứng ra làm chủ. Nếu ông đã A-dua theo vợ, thì hãy cãi đến cùng. Đằng này ông đã nói rõ thế rồi, Minh Khánh cũng biết ý mà nhìn mẹ một bước. Đợi lúc hỏa hoãn thì nói chuyện bình thường, nhưng mà đằng này tính khí của Hoàng thẳng thắn. Thành ra mẹ con lại bất hòa Càng thêm nặng Cạch Tiếng mở cửa phòng cấp cứu Cả ba bố con vội đứng dậy đi lại Hỏi bác sĩ Thì bác sĩ nói là bà Hạnh đã tỉnh lại Chuẩn bị đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi Ông Nhân biết tình hình của vợ đã ổn Sợ bà nhìn thấy Hoàng lúc này Lại càng giận thêm Nên nhắc nhở con trai Mẹ đã tỉnh lại Con yên tâm về nhà trước đi Có gì ngày mai hãng vào Vâng con hiểu rồi Vậy bố và anh Khánh ở lại, con về trước Ừ, đi đường cẩn thận đấy Vâng ạ Hoàng chạy xe về nhà Tâm trạng anh bây giờ thật sự là không thoải mái chút nào Đã qua hơn 9 năm rồi Mà mẹ anh vẫn cưới như vậy Cái mà mọi người bảo bà thay đổi Chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi Chứ còn lý trí Tính cách đã ăn sâu rồi Bảo sao mãi cứ lần nữa Mà anh trai không chịu báo là có bạn gái Hôm nay khó khăn lắm, anh ấy mới chịu bày tỏ thì mẹ lại phá lên thế này. Thì con người nội tâm như anh ấy, liệu còn có lần sau hay không? Nằm dài trên giường bóp trán vì mấy suy nghĩ đó, tự nhiên Hoàng lại nhớ ra chuyện anh Khánh nhắc bạn gái của anh cũng là giáo viên. Mà xem chừng từ ngày cô Hà chủ nhiệm anh đến giờ, thì mối quan hệ của anh trai và cô Hà là rất tốt đẹp. Trên cương vị, một bên là giáo viên, còn một bên là đại diện cho phụ huynh. Cả hai rất hay trao đổi về vấn đề học hành của anh, đặc biệt là phần chủ động nhiều hơn là ở anh trai của mình. Hoàng ngồi bật dậy, nghĩ tới nghĩ lui. Chắc chắn không phải đâu. Nếu theo tình hình hôm đi chơi ở trung tâm thương mại, anh ấy còn vun vén cho mình với cả cô Hà cơ mà. Không phải, chắc chắn chỉ là trùng hợp nghề nghiệp mà thôi. Minh Hoàng cố gắng mà gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, cầm lấy điện thoại mở phần game, tính chơi... Để mà giết thời gian thì nhận ra đã quá 9 giờ Nhớ đến lời hẹn với cô Hà Hoàng liền thoát trò chơi game Rồi nhắn một tin gửi đi Cô ngủ chưa? Hôm nay không phải là chờ đợi lâu như mọi ngày Mà cô Hà nhắn trả lời ngay Sao vậy? Đợi cô nhắn tin mãi Nhưng mà không để tâm Nên em chủ động nhắn tin cho cô thôi Rảnh lắm à? Qua một lúc lâu Hoàng mới nhắn lại một câu trả lời Nói chuyện với em một lúc có được không? Là người nắm bắt tâm lý tốt Nên là ngay khi đọc tin nhắn cô Hà đoán là Hoàng Đang có chuyện Nên cô chủ động gọi lại ngay Em có chuyện sao? Chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi Ừ, giờ này không phải học Nên cứ coi tôi như một người bạn Có gì nói đi tôi sẵn sàng nghe Cảm ơn cô Giọng trầm thế kia đúng là có tâm sự rồi Sao? Thất tình hay là chuẩn bị tán cô bé nào? Cô đừng có trêu em có được không? Thế vui lên Kể tôi nghe xem là có chuyện gì. Cô thấy anh trai em là người thế nào? Cô Hà cứ nghĩ liên quan đến việc học. Không nghĩ là vấn đề nhạy cảm nào đó khó nói. Chứ đồng nghĩ ra là Hoàng đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Mà lại là đánh giá về anh trai cậu ta nữa chứ. Không biết là đầu óc cậu học sinh quá tuổi này đang suy nghĩ cái gì nữa. Sao tự dưng lại hỏi tôi vấn đề này? Em thấy cô và anh trai em cũng thân thiết nên hỏi xem. Cô có nhận định gì về anh trai em ấy mà? Bình thường tôi và anh trai em chỉ nói chuyện về việc học của em thôi, chứ không quá thân như là em nói đâu. Thật là chỉ nói về việc học chứ. Thế theo em thì tôi và anh ấy phải nói gì nữa? Ở thì đại loại là các vấn đề khác như là công việc, tình bạn, tình yêu, thời sự vân vân Tôi và anh ấy đều không rảnh mà buôn chuyện như mấy bà thím. Mà sao em toàn hỏi mấy vấn đề linh tinh thế? Hoàng không nghĩ là chỉ có thế, nên lại tiếp tục chọn câu để mà nói. Tại em có lý do để em nhờ cô đánh giá về việc anh trai em một tiếng, cô vẫn là khách quan hơn em. Ơ hai Em nói thật đó, cô thấy anh trai em thế nào? Cô Hà thở dài rồi trả lời cậu học trò lì lợm. Tôi đánh giá tổng thể nhé. Anh ấy đúng là mẫu người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ muốn lấy làm chồng đấy. À, xem nào, phong độ nè khiêm tốn từ lời nói cho tới hành động và hơn hết là thuộc hàng xoáy ca nữa. Hoàng nghe mấy lời khen cô Hà dành cho anh trai mình thì nhăn mặt, có ý kiến ngay. Cô vừa bảo chỉ đánh giá tổng thể nhưng em thấy là cô đang đi sâu chi tiết thì có. Cô Hà nghe câu nói của Hoàng có ba phần không hài lòng, bảy phần ghen tị mà buồn cười. Sao vậy? Ghen tị với anh trai à? Em mà thèm ghen chỉ là lời nói của cô bất nhất Nên em không phục thôi. Vậy còn bảo tôi đánh giá làm cái gì? Càng nói thì em càng không bằng mấy phần của anh Khánh đâu. Cô... Cô có cái gì? Đi ngủ sớm đi. Toàn hỏi Linh Tinh. Tôi là vì em tưởng có việc gì thật chứ? Biết em hỏi mấy cái vấn đề Linh Tinh này thì tôi còn lâu mới gọi. Cô đúng là đối xử tệ bạc với em mà. Ngủ đi, tôi còn đang bận việc nữa. Nghe cô Hà nói, phải làm việc giờ này thì Hoàng có chút xót xa, nhưng anh không có can đảm để mà nói lời quan tâm với cô, nên chỉ hỏi như bình thường. Giờ này mà cô còn phải làm việc ư? Các em kết thúc kỷ học thì được nghỉ ngay, nhưng mà chúng tôi thì còn bận nhiều việc lắm. Nghỉ sớm đi cho khỏe, dành sức mấy hôm nữa tiếp tục thi đại học, tôi tắt máy đây. Cô... tút tút tút. Không kịp nói lời mình muốn nói thì cô Hà đã tắt máy. Hoàng buồn phiền để điện thoại ra một góc Bây giờ đầu óc chẳng còn để tâm Tới chuyện anh trai có liên quan đến cô Hà hay không Mà mối quan tâm lớn nhất của anh Là phải thi bằng được vào đại học Nghĩ tới đây Hoàng đứng dậy thay đồ đi ngủ Vừa lúc thấy anh trai đi về Hoàng liền hỏi thăm tình hình của mẹ ra sao Mẹ thế nào rồi anh? Không sao rồi Bà ở đó trông mẹ được không? Yên tâm Cứ để ông bà chăm nhau đêm nay Mai anh sẽ qua đó sớm Minh Khánh quay đi rồi nhưng mà sau đó anh lại quay lại nói vài lời với em trai. Biết tính mẹ lần sau bớt nói mấy câu đi. Nhưng mà em không nhịn được. Tốt xấu gì cũng là mẹ của chúng ta. Huống hồ còn có anh và bố ủng hộ quan điểm đó của bà. Biết mẹ là huyết áp cao mà còn cãi bà đến cùng làm cái gì? Là em muốn mẹ phải nhìn nhận lại bản thân mình chứ không thể ích kể như vậy được. Nếu mẹ mà cứ ngăn cản anh, anh định sống như vậy. Mà không màng đến hạnh phúc của mình ư? Anh đã nói rồi. Anh cũng không đồng tình quan điểm của mẹ. Nhưng mà anh không thể chọn đối đầu với bà gai gắt như thế. Có rất nhiều cách để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà tuyệt đối đừng chọn cách hỗn láo với người là cha là mẹ của mình. Như thế là bất hiếu đấy. Nếu lần sau còn xảy ra như này, thì em chỉ cần im lặng và tự giải quyết việc của mình theo cách riêng. Nhưng mà... Để đủ bản lĩnh xử lý hết mọi việc Thì trước tiên em phải hoàn thiện bản thân trước đã Sóng gió cuộc đời không phân biệt một ai Mình bảo vệ bản thân thì quá dễ Nhưng mà đủ bản lĩnh để bảo vệ người thân Người bạn đời thì cần rèn luyện thật nhiều Minh Khánh hiểu tinh khí của em mình Im lặng là đồng ý Là đã hiểu chuyện nên là anh không quá nghiêm túc nữa Mà trầm dọng xuống Anh biết em không sai khi mà phân tích những quan điểm đó Nhưng mà em là phận con Phận cái. Cái sai của em là cãi lời mẹ, nên anh cần em phải xin lỗi bà, để bà mau khỏe hơn. Em biết rồi. Đi ngủ sớm đi. Vâng ạ. Những lời dạy bảo của anh trai khiến cho Hoàng bừng tỉnh. Giờ này anh mới nhận ra mình chỉ như con ngựa non háu đá, vội vàng, hấp tấp. Cảm thấy xấu hổ với sự khiêm tốn, hiểu biết thật sự sâu sắc của anh trai. Nghĩ đến lời nhận xét của cô Hà dành cho anh Khánh, thì... Thấy không hề có chút quá nào cả. Tự thế bản thân đã kém cỏi, lại còn bốc đồng. Cũng may lời muốn nói ấy còn chưa kịp thổ lộ với người ta. Hôm sau Hoàng theo anh trai vào trong bệnh viện. Dù vẫn còn chút không hài lòng, nhưng mà dẫu sao bà ấy cũng là mẹ mình. Để bà nằm ở đây thì không nỡ. Với cũng không muốn bố anh và anh trai khó xử nên Hoàng xuống nước trước. Vào tới bệnh viện, Hoàng đã chủ động ngồi xuống cạnh giường của bà Hạnh. Cầm bát cháo đút cho bà, nhưng mà bà lại ngoảnh mặt sang phía khác. Hoàng biết là bà đang giận nên là cũng kiên trì mà nhấn nại. Mẹ ăn đi còn uống thuốc. Tôi không có đứa con trai hư hỏng như anh. Con biết mình sai rồi, mẹ đừng giận con nữa. Tôi không dám. Nếu mẹ cứ thế này, con sẽ không ở đây nữa đâu. Bà Hạnh đúng là bắt được vía của Minh Khánh, nhưng mà với Hoàng thì bị lép vế một bước. Chắc để Hoàng nói ra lời xin lỗi còn khó hơn trên trời. Nhận thấy con trai đã xuống nước tới mức này nên bà Hạnh cũng không làm căng nữa. Bà quay lại nhìn Hoàng thì anh cũng biết ý lấy gối đỡ sau lưng để bà dựa cho thoải mái. Hoàng ngồi đó cho bà ăn hết chối cháo rồi lấy thuốc cho bà uống. Cả nhà lại vui vẻ sau màn vừa rồi. Thế nhưng mà Hoàng thì vẫn đúng chất của Hoàng. Dù đêm qua đã nghe anh trai phân tích thiệt hơn, đúng sai đủ cả. Nhưng mà suy đi tính lại, Hoàng vẫn chọn xử lý theo cách của mình. Không thể để bố hay là anh trai nhường nhịn mãi cái suy nghĩ thích áp đặt của mẹ. Nên lần này, anh nói thẳng suy nghĩ lần nữa. Có điều anh chọn cách nói nhẹ nhàng tình cảm chứ không gây gắt như hôm qua. Hoàng cầm tay bà Hạnh rồi bắt đầu phân trần. Mấy lời con nói sau đây không phải là muốn gây sự với mẹ, mà là mẹ con chúng ta cần phải trao đổi thẳng thán hơn. Thế bà Hạnh bắt đầu có thái độ khi mà anh nói vậy Thì Hoàng vội trấn tính lại ngay Mẹ cứ để con nói hết đã Đừng vội tức giận Anh Khánh đủ trưởng thành rồi Nên con mong mẹ Đừng có áp đặt anh ấy Phải làm như thế này, phải làm như thế khác Anh ấy tự kiếm tiền lo cho bản thân Hỗ trợ cho bố mẹ được Thì anh ấy thừa sức lo cho gia đình nhỏ sau này của mình Nên mẹ không cần phải sợ anh ấy Lấy người giàu hay người nghèo Đối với tình yêu chân chính thì không có ranh giới rào cản nào cả. Nếu mẹ cứ giữ quan điểm của mình thì bố hay là anh Khánh chỉ có thêm phần khó xử mà thôi. Còn con, con nhất định không đồng tình với quan điểm của mẹ. Dù là bất cứ lý do gì thì con cũng tuyệt đối không ủng hộ hay là nhượng bộ. Mẹ vẫn là mẹ của con nhưng mà không có nghĩa là con phải nghe theo sự sắp xếp không hợp lý của mẹ. Cái gì đúng con sẽ nghe theo, còn nếu cái sai con xin phép từ chối. Lần này bà Hạnh giữ được bình tĩnh, không phấn nộ lên nữa. Biết tính cách của Hoàng khác hoàn toàn so với Khánh nên bà coi như là thỏa hiệp. Bà không nói về vấn đề kia nữa mà chỉ nhắc Hoàng. Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi, mẹ mệt rồi. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Ông Nhân ở lại với bà Hạnh, còn Hoàng và Khánh thì cùng đi ra ngoài. Hai anh em ngồi lại trên chiếc ghế ở hành lang thì Khánh hỏi em trai về việc học sắp tới định khi nào thì ôn thi em xin lỗi vì đã không làm theo lời anh dặn ngày hôm qua là anh mới không có đủ can đảm như em không em mới là không được toàn vẹn như là anh nhưng mà mỗi vấn đề đều có những đáp án cũng như là một bài toán có đến hai ba cách giải chỉ là em chọn cách giải ngắn nhất mà thôi ừ, cũng tốt anh đã đủ trưởng thành chính chắn nếu có người trong lòng rồi Thì đừng để ý những thứ xung quanh chi phối, đừng do dự sợ nọ sợ kia. Em không giỏi nhìn đời, cũng không có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết để mà khuyên người nội tâm như anh. Nhưng mà em có nghe một câu nói, nếu thương kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau. Chưa khi nào thấy Minh Hoàng, lại người lớn đến như vậy, những lời tâm sự khuyên nhủ này đâu phải là của một cậu thanh niên mới 20 tuổi. Nhìn dáng vẻ thâm trầm của em bước vào trong phòng thì Minh Khánh tự nhiên lại chột dạ. Bước chân định theo gót em nhưng mà sau đó lại di chuyển về lại phòng của mình. Hai hôm sau bà Hạnh ra viện. Cả nhà cũng không ai nhắc tới chuyện cũ nữa. Nhưng mà xem ra bà Hạnh lại là người chủ động về vấn đề này hơn. Bà nói bâng quơ trong bữa ăn tối hôm đó. Hôm nào thuận tiện Minh Khánh cứ dẫn bạn gái về thăm nhà con nhé. Câu nói này khiến cho cả ba người đàn ông trong gia đình đều phải ngạc nhiên, nhưng mà thấy vẻ mặt của bà Hạnh bình thường thì Minh Khánh cũng dừng đũa mà trả lời. Dạ, cứ để thư thư, con sẽ dẫn cô ấy về ạ. Ừ, thế bạn gái con dạy trường nào nhỉ? Dạ, trường A mẹ ạ. Ồ, trường của chú Phúc ấy hả? Vâng. Ờ, cũng được. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Miếng cơm đang ăn ngon thì bị mất vị vì câu nói này của anh trai. Cổ họng của Minh Hoàng lúc này như bị nghẹn lại. Không lẽ bạn gái của anh Khánh đúng là cô ấy, nhưng mà sao hai người lại phải giấu anh? Qua cách nói chuyện của cô Hà, thì Hoàng không nghĩ là cô ấy và anh trai lại có tình cảm nam nữ. Rồi cả anh Khánh cũng vậy. Hôm ở trung tâm thương mại rõ ràng là anh Khánh và cô Hà gặp nhau không có vẻ gì là khác thường. Hơn nữa anh Khánh còn vun vén vào cho anh cơm à Không thể nào được. Hoàng. Hoàng à. À, vâng ạ con làm gì mà mặt thất thần ra vậy? À, dạ, không ạ. Từ nãy có nghe anh Khánh nói gì không? Dạ có. Bạn gái của anh Khánh cũng dậy ở trường của con đấy. Đúng là tốt quá nhỉ? Vâng ạ. Hoàng từ lúc ấy, ăn không còn ngon miệng nữa, nên là cố nuốt bát cơm giang giờ rồi xin phép đứng dậy. Lên phòng là ngồi ngay vào trong bàn học, nhưng lại chẳng để tâm vào trong bài vở và đầu óc, cứ nghĩ đến một người. Chưa rõ thực hư nên là tâm trạng của Hoàng càng rối rắm. Hỏi thẳng thì ngại với anh trai, mà cứ để như này thì Hoàng phát điên lên mắt. Anh em với nhau cái gì cũng được, nhưng mà chung người mình thích thì không được. Có lẽ ai rơi vào tình thế như là của Hoàng cũng sốt ruột như vậy thôi. Miệng bảo không quan tâm, nhưng mà khi bản thân ở vào thế đó thì khó mà giữ lời. Và rồi cứ nhấp nhộm không yên. Cạch Nghe tiếng mở cửa phòng Minh Hoàng quay lại nhìn. Thấy anh trai đi vào, với vẻ vui mừng thì tâm trạng của Hoàng cũng rầu hơn nhưng mà vẫn tỏ ra bình tĩnh mà hỏi. Anh có việc gì sao? Ừ, anh sẽ nghe lời khuyên của em. Anh nhất định sẽ không để lỡ mắt cô ấy. Anh quyết định rồi à? Ừ, dù hôm nay là mẹ thật lòng ủng hộ bọn anh hay chỉ là cách hoãn binh của bà thì anh cũng làm theo ý định của mình. Dù là xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh nhất định sẽ không buông tay người ta. Em ủng hộ anh sao thế nói ủng hộ mà mặt buồn thiu vậy chán thật là chả bận tâm chút nào em minh hoàng chưa kịp nói hết câu thì anh trai có điện thoại gọi tới là gọi video thực ra không phải là hoàng cố tình để ý tới cuộc gọi điện thoại này nhưng là vì hai anh em đang đứng đối diện nhau nên là hoàng nhìn rõ ai là người gọi đến bình thường thấy hình ảnh của người quen thuộc hoàng sẽ vui mừng lắm Nhưng mà nay nhìn ở hoàn cảnh này thì lòng của anh lại càng nặng trĩu hơn. Minh Khánh liếc nhìn em trai cũng không nói gì mà nhận cuộc điện thoại này trước, vừa trượt màn hình Khánh đã hỏi cô Hà. Em đã chọn được đồ rồi à? Vâng, anh xem có thích không? Minh Hoàng thấy cô Hà quay cái hộp, có đựng chiếc lắc tay rất đẹp thì lại càng buồn hơn. Họ đã đến mức mua đồ cho nhau như này thì là thật rồi, bảo sao lúc Hoàng tặng vòng cổ thì cô Hà lại từ chối. Hoàng không muốn ở lại chứng kiến cảnh họ nói chuyện thân mật, nên là đi ra ngoài. Khánh lúc ấy cũng không vội giữ em trai lại, mà nói chuyện tiếp với cả cô Hà. Anh tin tưởng sự lựa chọn của em. Ôi, anh quá để cao em rồi. Thực ra là em có thăm dò ý kiến chị ấy trước, nên làm mua giúp anh đó. Mai qua chỗ em lấy rồi tặng người ta đi. Cảm ơn em. Chị ấy sẽ rất thích cho mà xem. Anh cố gắng lên nhé. Ừ, mà Hà này... Sao ạ? Ờ... Khánh vừa nãy nhận thấy thái độ của em trai như là rớt xuống mấy tầng mây lâu rồi. Cơ mà vì đang bận nói chuyện với cô Hà nên là chưa giải thích được. Định bụng nói chuyện của Hoàng cho Hà nghe nhưng mà xem ra là chưa phải lúc. Hoàng còn phải đi một đoạn đường khá dài mà sợ rằng Hà với tính cách hướng nội luôn suy nghĩ cho người khác sẽ không cho Hoàng cơ hội đến với mình. Suy đi tính lại vẫn thấy là không hợp lý. Tóm lại chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết thì hơn. À thôi. Để mai anh qua chỗ em lấy, có gì anh nhờ em tiếp nha. Vâng, nếu em mà biết anh có ý với chị Hoa từ trước, thì em đã giúp hai người lâu rồi. Anh chị lãng phí thời gian nhiều quá rồi đấy. Lần này nhất định anh sẽ không lãng phí nữa. À, nên thế chứ, hẹn gặp lại anh sau. Ừ, chào em. Minh Khánh tắt máy thì ngó ra ngoài, nhưng mà không thấy em trai của mình đâu. Xuống dưới nhà vẫn là thấy xe của Hoàng để ở gara. Thì anh quay lên phòng đọc sách tìm. Mở cửa bước vào, thấy Hoàng đang nằm dài ra ghế cầm quyển sách, có vẻ chăm chú lắm. Khánh cũng coi như là muốn đọc sách nên là đi lại chọn một quyển rồi ngồi xuống ghế, đối diện với Hoàng. Có điều ngồi xuống rồi nhưng mà Khánh không đọc ngay mà lên tiếng hỏi em trai. Này, tâm trạng có để vào quyển sách không mà đòi đọc thế? Anh không đọc thì về phòng đi. Đọc sách là thói quen của anh. Nhưng mà em thì mỗi khi có tâm trạng mới lên đây Anh nói vậy có đúng hay không? Anh đừng có mà đoán linh tinh Vậy nói cho anh biết đoạn đầu của cuốn sách đó nói về vấn đề gì? Anh tự xem đi Câu trả lời giật nảy và kèm theo hành động bỏ đi của Hoàng Đã tố cáo tâm trạng không vui của mình Minh Khánh giờ này cũng không nỡ trêu chọc thêm Nên là nói với theo Anh và cô Hà không có gì Ai quan tâm? Không quan tâm và có thái độ thế kia Thái độ gì Có cần anh nói rõ ra hay không Thế Hoàng im lặng thì Khánh mỉm cười Rồi tiếp tục cuộc nói chuyện Là anh chỉ nhờ cô Hà chọn giúp đồ Để mà anh tặng cho bạn gái thôi Bạn gái của anh Sao anh không tự mình đi mà chọn Thế mà bảo là không thèm quan tâm Hoàng bị nói trúng tim đen Nhưng mà lần này anh không im nữa Mà tỏ ra sĩ diện hảo Thì ai quan tâm Chẳng qua em thấy anh lười biếng Muốn nhờ vào người khác thì nói vậy. Không phải là anh lười biếng, mà tại anh không giỏi chuyện này nên mới nhờ Hà. Với cộng thêm lý do là Hà là chị em, bạn bè thân thiết với cả cô ấy. Không biết chọn sao không hỏi em trai mình đây này. Chuyện gì chứ chuyện đó đối với em dễ như trở bàn tay. Tặng ai rồi hay sao mà nói to thế? Đâu có, nhưng mà đó là chuyên môn rồi. Thế mà nghe như là có kinh nghiệm lắm ấy nhỉ? Nhìn đồ thì cứ phải hỏi em. Được được. Lần sau anh sẽ là nhờ em giúp. Hoàng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà nhớ đến lời của anh trai nói vừa nãy thì lại hỏi lại. Mà anh nói bạn gái anh là chị em thân thiết của cô Hà, không phải là cô Hoa đó chứ? Đúng là cô ấy. Minh Hoàng nghe tên cô Hoa thì bỏ ngay cái vẻ đùa cợt. Ai chứ cô Hoa thì anh quá rõ rồi. Nhưng liệu với cái gia cảnh mẹ quá con côi như là nhà cô ấy, thì mẹ anh có chấp nhận hay là phản đối đến cùng? Hoàng thật sự thấy lo cho anh trai nên nói lời phân tích. Anh này, Thực sự hôm nay mẹ mở lời thật đấy, nhưng mà sự tin tưởng của em dành cho mẹ là không có nhiều. Anh cũng như em, biết là không hề dễ dàng, nhưng mà anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Em với bố sẽ là ủng hộ anh. Ừ, nhưng mà anh lo cho em hơn. Lo gì? Anh biết thừa là em thích cô hả? Nếu chuyện của em và cô ấy mà thành, thì còn đáng ngại hơn anh nhiều. Mẹ dị ứng nhất là cảnh bố mẹ ly hôn, mà nhà Hà thì... Em có cách của riêng em, anh đừng có lo. Này này, thế là nhận thích người ta rồi hả? Hoàng biết mình lỡ lời, nhưng mà cứ tỉnh bơ bỏ đi thì Khánh lại trêu. Ờ, thế không đọc sách nữa à? Anh đọc một mình đi. Thích người ta lại còn lắm chuyện. Anh còn thời gian thì đi mà gặp người yêu đi, nói lắm thế. Đường đi của em gặp gành đó chứ, không phải là như con đường khó của anh đâu. Em sẽ trải thảm đỏ dần dần Anh cứ đợi đi Tự tin nhỉ Nước tới đâu ác sẽ có cầu đến đó Câu nói rất quyết đoán Cũng như là y như động tác đóng cửa dứt khoát của Hoàng Khiến cho Minh Khánh nhận ra Sự thiếu sót của bản thân mình Hóa ra anh vẫn phải học cái tính cách thẳng thắn Nói là làm Mà làm là phải được của cậu em trai này Bảo sao mẹ anh tính khí không sợ trời Cũng chẳng sợ đất nhưng lại e rẻ trước đứa con trai út của bà. Hoàng bước vào hành trình ôn thi khá là vất vả. Tuệ Lâm cũng chạy đua cật lực. Thủy Tiên dù mục tiêu lúc trước là thi vào một trường đại học khác, nhưng mà sau khi vì thích Hoàng nên đã thay đổi thi cùng trường với anh luôn. Hoàng học ôn cùng Thủy Tiên, nhưng anh chẳng để ý mà mối quan tâm của Hoàng là làm sao thi đỗ vào đại học để anh thực hiện được việc mình đang chờ đợi. Ngày tháng luyện ôn thi cùng nhau khiến cho cô trò càng thêm gần gũi, cô Hà ngày càng hiểu Hoàng hơn và ngược lại Hoàng cũng vậy, cảm giác chỉ cần nhìn cái trao mày cũng biết đối phương nghĩ gì. Hoàng chăm chỉ tự giác và dần trưởng thành, mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng và tự hào và cô Hà cũng không ngoại lệ. Có nhiều khi thấy rõ là cô Hà dành nhiều ưu tiên cho Hoàng, tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cô trò mà thôi. Hoàng vẫn luôn lấy lý do học tăng buổi để mà đạt mục đích là ôn luyện nhưng mà vấn đề chính là muốn gần cô giáo hạ của mình hơn. Còn Thủy Tiên thì vì tiếp xúc trực tiếp với Hoàng gặp nhiều khó khăn nên Tiên đi đường vòng qua mối quan hệ của bố mẹ mình. Mẹ của Thủy Tiên là chỗ quen biết với mẹ Hoàng nên là khi Tiên đánh tiếng với mẹ thì ngay lập tức bà Lệ đã sắp xếp buổi gặp gỡ nói chuyện với mẹ Hoàng luôn. Bà Hạnh vốn đã ưa thích môn đăng hộ đối nên là khi biết Thủy Tiên và con trai mình học cùng nhau thì rất là vui. Lại nghe bà Lệ nói, ở Thủy Tiên và con trai bà là cặp đôi hoàn hảo, học hành xuất sắc nhất lớp và có tiếng của khối thì bà Hạnh lại mừng ra mặt. Đến khi mà xem ảnh của Thủy Tiên thì ưng ngay lập tức, cả buổi bà Hạnh khen Tiên xinh đẹp hết lời còn nói với bà Lệ là sau này muốn làm thông gia nữa. Thủy Tiên có mẹ giúp nên là rất nhanh chóng tiếp cận được gia đình bà Hạnh. Hôm nay xem qua ảnh, bà Hạnh đã rất thích Tiên rồi. Hôm nay gặp trực tiếp thì lại càng ưng cái bụng. Mấy lời khen lại được dịp bộc lộ hết ra ngoài. Bà Hạnh phấn khích muốn nhận dâu con từ bây giờ nên là hẹn với gia đình bà Lệ cuối tuần đến nhà bà ăn cơm coi như là chấm cô con dâu xinh đẹp này rồi. Một bên đã có mục đích trước. Còn một bên thì muốn sắp sẵn tương lai cho con, nên là nhanh chóng, hợp thức hóa một bữa ăn gia đình đông đủ. Buổi chiều đó Hoàng đi học về, vừa mới đi vào phòng khách thì bà Hạnh đã tươi cười mà hỏi Han. Sao, nay đi học có mệt không hả con? Con quen rồi mẹ. Mà mẹ có việc gì mà vui thế? À, việc gì đâu con? Con thấy rõ là mẹ vui hơn bình thường đấy. Bà Hạnh biết không qua mắt được thằng con, nhưng mà vẫn cố làm ra vẻ như là không có chuyện gì. À cũng không có gì Bữa nay có gia đình người bạn của mẹ qua ăn cơm thôi Lâu lắm rồi mới mời được người ta Nên mẹ cũng có chút vui mừng Ồ chắc là bạn thân thiết lắm có đúng không hả mẹ Con tỏ thái độ quá khích vậy là có ý gì thế Có mấy khi mà mẹ mời ai về nhà mình ăn cơm đâu Phải là đối tượng thế nào Thì mẹ mới trịnh trọng như vậy Làm cho con tỏ mò quá đấy Con... thôi thôi Con lên tắm đây Còn cũng phải chỉnh tề để mà đón tiếp người ta chứ nhỉ? Bà Hạnh cố kiểm chế cơn giận, bị Hoàng làm cho tức điên lên. Nhưng bây giờ bà không phát tiết ra như ngày trước nữa. Thế Hoàng chịu ở nhà là còn có cơ hội. Chứ như ngày trước mỗi lần là bảo có khách tới là Hoàng sẽ bỏ đi chơi ngay lập tức. Bà Hạnh lấy cốc nước uống để cho xuôi cơn bực tức. Bàn tay đang vuốt vuốt ngược vài cái thì lại nghe tiếng con trai nói lớn hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy ạ? À, mẹ không sao, con lại đây mẹ bảo cái này. Vâng, mẹ nói đi. Chuyện của con tới đâu rồi? Dạ, chúng con vẫn bình thường mẹ ạ. Ờ, hay là đợi em Hoàng thi xong thì dẫn về ra mắt bố mẹ nhé? Vâng, cũng được ạ. Vậy chốt thế nha. Vâng, mà mẹ ơi, nay nhà mình có khách hay sao mà con thấy nấu nhiều món thế? Ừ, gia đình bạn mẹ đến chơi. À vâng, cũng sắp đến giờ rồi, con lên xem rục em xuống dần đi. Vâng ạ.